Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nếu không là tình yêu chương 32 Tha thứ Sống trong tâm trạng bất an mấy ngày Tôi cầm quyền lịch trên bàn làm việc nhầm tính Hôm nay đã muộn chẵn 10 ngày Ba gì của tôi vẫn chưa đến thăm tôi Điều này khiến tôi càng thấp thòm lo âu Xin hỏi Ở đây có người gọi cơm hộp phải không ạ? Bên ngoài vọng vào tiếng đàn ông vang vang Thư ký của tôi lớn tiếng trách móc Ông đừng nói to như vậy, ở đây không ai gọi cơm cả Tôi xin lỗi, thật ngại quá, chắc tôi đi nhầm phòng Nghe giọng nói có vẻ quen quen, tôi liền đẩy cửa Thấy một người đàn ông trung niên cầm hai túi cơm hộp nhìn ngó xung quanh Tôi nhìn kỹ bộ dạng của người đàn ông đó Đó là người từng cứu tôi ở công viên Lục Hồ Cô thư ký vừa định lên tiếng, tôi liền giơ tay ngăn lại Không có chuyện gì, cô mau đi làm việc đi Bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của cô thư ký Tôi nhận túi đồ ăn trong tay người đàn ông hỏi Chú, chú định đưa đồ ăn đến phòng nào Để cháu đưa giúp chú Trước sự nhiệt tình của tôi Người đàn ông ngây người Nhất thời không có phản ứng Biết ông ấy không nhớ ra tôi Tôi đành nhắc nhở Chú, chú quen rồi à Hơn hai năm trước Chú từng cứu cháu ở công viên Lục Hồ Hôm đó trời mưa rất lớn Chú còn nhớ không À, cháu cái Thì ra là cháu vâng ạ lúc đưa ông ấy xuống tầng 1 ông ấy vỗ bàn tay dính đầy dầu mỡ lên vai tôi cất giọng thân thiện bệnh tim của cháu đã khỏi chưa cũng ổn định rồi ạ hai năm nay cháu không bị phát bệnh cháu phải cẩn thận đấy lúc phát bệnh trông cháu rất đáng sợ vâng ạ lần trước may được gặp chú trong lúc trò chuyện với ông ấy tôi cúi đầu nhìn tên quán ăn trên túi ni lông là mùi vị ngon Nếu tôi nhớ không nhồng Đây là một quán ăn nhỏ nằm trên con đường đối diện công ty chúng tôi Hiện tại chú chuyên đưa đồ ăn cho quán này à Tôi hỏi Đó là quán chú tự mở Mới khai trương hai ngày trước Tuy chỉ là quán nhỏ Nhưng tuyệt đối không dùng dầu ăn phế thải Ông cười nói Lúc nào rảnh nhớ đến ủng hộ chú nhé Được ạ Tôi ghi nhớ tên quán ăn này Trong đầu mài nghĩ cách làm thế nào Để giúp đỡ quán ăn của người đàn ông tốt bụng Tôi nhất thời không để ý một người đứng đằng sau. Sau khi tiện ông ấy, tôi đi lên văn phòng làm việc của Cảnh Bạc Vũ, hỏi xem anh có thử đặt bữa trưa ở mùi vị ngon không. Văn phòng không một bóng người, tôi quay đầu hỏi thư ký. Tổng giám đốc vẫn chưa học sao ạ Xong rồi ạ, tổng giám đốc vừa đi ra ngoài, hình như có việc rất gấp. Vậy hả? Tôi không để tâm, chỉ dặn dò thư ký. Đi báo với phòng hành chính, từ nay về sau, công ty sẽ thống nhất đặt cơm trưa ở quán mùi vị ngon, bên đường đối diện. Hãy nhớ, một đồng cũng không được bớt của người ta. Vâng ạ. Sau khi quay về văn phòng, tôi không có cách nào để tập trung vào công việc. Đọc tài liệu một lúc, tôi lại không nhịn nổi, liếc qua quyền lịch trên bàn. Trong lòng không rõ là chờ mong hay lo lắng, tóm lại rất nôn nóng muốn biết kết quả. cuối cùng trong một giây phút không thể kiềm chế, tôi liền tới hiệu thuốc mua que thử thai đủ các nhãn hiệu. Về đến văn phòng, tôi vội vàng vào nhà vệ sinh, 10 phút sau, mấy que thử thai có hai vạch đỏ rõ ràng bày ra trước mắt tôi. Dù kết quả nằm trong dự liệu nhưng vẫn khiến tôi thẫn thờ hồi lâu cho đến khi điện thoại di động đổ chuông, tôi mới định thần. Là cô thư ký gọi đến, cô ta suốt ruột báo cho tôi biết khách hàng Cảnh Mạc Vũ hẹn gặp hôm nay đã tới nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu điện thoại di động thì tắt máy Bình thường Cảnh Mạc Vũ đều cho tôi biết lịch trình của anh hôm nay chắc anh đã gặp chuyện gì đó Trợ Lý Kim có đó không? Chị tự hỏi xem anh ta biết Cảnh Tổng đi đâu không? Tôi cũng không tìm thấy Trợ Lý Kim tôi vừa gọi cho anh ấy nhưng anh ấy tắt máy Một người luôn lấy công việc làm trọng như Cảnh Mạc Vũ lại chơi trò mất tích Điều này chẳng xuống phong cách của anh chút nào Chị đã gọi vào máy cá nhân của cảnh tổng chưa? Tôi gọi rồi, rồi đó cũng tắt máy Cũng tắt máy sao? Điện thoại cá nhân của cảnh mạc phũ không bao giờ tắt máy Trừ khi không nằm trong vùng phủ sóng Chẳng có thời gian suy đoán xem anh đi đâu Tôi nói với thư ký Chị ấy đưa khách hàng đến văn phòng của tôi trước Tôi sẽ về ngay Được ạ Còn nữa, chị hãy đưa lịch trình làm việc buổi chiều hôm nay của cảnh tổng cho tôi tôi vội vàng về văn phòng làm việc, cô thư ký lập tức đưa cho tôi thời gian biểu dày đặc, nhìn mà hoa mắt chóng mặt. hãy thông báo tổng giám sát từ lát nữa đến văn phòng của tôi. vâng ạ. bận rộn cả buổi chiều, lại trải qua một buổi tiếp khách mệt mỏi, tôi cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành công việc cảnh báo vũ theo lịch trình. ánh trăng nhàn nhạt, nhạt trên bầu trời, đèn đường sáng không có điểm dừng, càng tôn thêm vẻ xiêm xúa của bóng đêm. Tôi đi khỏi nhà hàng, con đường không có anh bỗng trở nên rất dài, tiếng bước chân cũng có vẻ đơn điệu. Chú Tài giúp tôi mở cửa xe ô tô đỗ bên đường, hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi đáp, đưa cháu về nhà đi ạ. Ô tô lao rất nhanh trên phố, tôi quặn người trên kế xa, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, xúc cảm mềm mại khiến ba mệt mỏi và băn khoăn đều tan biến trong giây lát. Khuấy miệng tôi bất giác cong lên, nghĩ đến bộ dạng vui mừng của ba tôi khi nhận được tin này, nụ cười trên môi tôi càng lúc càng tươi tắn. Sau đó, tự nhiên nghĩ đến người cha lồng dạ thâm sâu của con tôi, tâm trạng tôi trở nên nặng nề. Một tháng trở lại đây, cảnh mập phố mỗi ngày như xa như gần, đều ở nơi tôi có thể chạm tới. Có lúc anh bá đạo ôm tôi vào lòng, khiến hơi thở của tôi đều là mùi của anh. Có lúc anh lại dịu dàng giúp tôi kéo cao cổ áo để che cơn gió lạnh. Có lúc anh dịu dàng hôn lên trán tôi, có lúc anh đè tôi xuống giường, hoàn toàn không cho tôi cơ hội hít thở. Tôi biết anh đã bước 999 bước chỉ đợi tôi tiến bước cuối cùng về phía anh, nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn không chịu đi bước cuối cùng đó. Nỗi tuyệt vọng và đau khổ trong quá khứ luôn khiến tôi cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh núi sương mù dày đặc. Tôi phải dè dặt dò so từng bước một vì chỉ cần sơ sẩy là rơi xuống vực sâu. Nhưng bây giờ, tôi buộc phải thực hiện bước cuối cùng này bởi tôi quá hiểu cảnh mạc vũ. Dù tôi có khả năng là một người mẹ đơn thân, anh cũng tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ quyền nuôi dưỡng. Vì vậy, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Dù phía trước là vực sâu vạn trượng, tôi cũng phải bước bước này. mải chìm trong suy nghĩ, tôi bất giác về đến nhà lúc nào không hay. Đèn ở phòng khách sáng trưng, nổi bật trong đêm tối cô độc. Ba tôi vẫn ngồi bên cửa sổ như thường lệ, mà tóc dày của ông giờ chỉ còn vài sợi lơ thưa, sắc mặt ngày càng kém. Chỉ khi thấy tôi và cảnh bà Vũ về nhà, cặp lông mày nhíu chặt của ông mới sẵn ra. Ngôn ngôn, con về rồi à? Có lạnh không con? Mau uống công nước nóng cho ấm bụng. Ba... Tôi đi đến trước mặt ông, quỳ xuống trước kế ông đang ngồi. Còn báo cho ba một tin vui. Bắt gặp bộ mặt tươi cười dạng dữ của tôi, đôi mắt đục mở của ông vụt qua một tia sáng. Lẽ nào... Tôi chậm rãi nói. Con có thai rồi. bà vô cùng hưng phấn, ông cười một lúc mới thốt ra một câu. Là của Mạc Vũ à? Tôi khóc không được, mà cười cũng chẳng xong. Kể từ khi bị bệnh, tôi rất ít khi thấy ông vui như hôm nay... Ông còn nghĩ đến chuyện đặt tên cho đứa bé Gọi là cảnh À không Cháu của ba phải mang họ ngô Nếu ba thích họ cảnh Thì cứ đặt họ cảnh đi Chắc anh ấy sẽ đồng ý thôi Họ gì cũng được Chỉ cần gọi ba một tiếng ông là được rồi Vâng ạ Dù xảy ra chuyện gì đi nữa Thì cũng không quan trọng bằng tâm trạng vui vẻ của ba tôi trò chuyện đến tận khuya tôi mới dỗ được ba đi ngủ sau đó tôi xuống nhà một mình ngồi trên sofa xem tivi vô tình nhướng mắt tôi nên bắt gặp một hình bóng không biết đứng ở cửa ra vào từ bao giờ người đó nhìn tôi chăm chú sắc mặt nhợt nhạt vô cùng tôi sợ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên tôi trừng mắt cất giọng trách móc nửa đêm nửa hôm anh muốn dọa chết người hay sao có lẽ thấy phản ứng của tôi hơi quá khích cảnh mọc vũ tưởng tôi bị dọa chết khiếp Anh nói bằng một giọng khẩn trương và quan tâm Anh làm em sợ à Em không sao chứ Không sao Sau này anh đừng soạn người như thế nữa Sẽ có án mạng đó Tôi nửa đùa nửa thật Cảnh báo vũ không hề mỉm cười Sắc mặt nặng nề Ánh mắt u tối Nhận ra sự bất thường của anh Tôi thấy hơi bất an Anh sao thế Chiều nay anh đi đâu Tại sao điện thoại không mở máy Anh đến thành phố T một chuyến Trên máy bay không mở được di động ờ tôi trầm mặc một hai giây rồi mỉm cười nói với anh chúng ta tái hôn đi cảnh báo vũ dùng hết tất cả sức lực ôm tôi vào lòng thời khắc này không có điều gì chân thực và thỏa mãn như vòng tay của anh bởi vì em có thai rồi có thai Người anh cứng đờ, tôi không bắt được tia hương phấn trong đáy mắt anh như tôi nghĩ, mặc dù anh cũng cố gắng làm về mặt vui mừng, nhưng nhìn rất miễn cưỡng. Anh sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Hôm nay anh đến bệnh viện thành phố T. Sau giây phút hoàng hốt ngắn ngủi, tôi như nhìn thấy nỗi đau đang kìm nén tới cực hạn trong lòng anh. Ngôn ngôn, tại sao em không nói cho anh biết em bị bệnh tim? Tại sao em không nói với anh Chức năng tim của em không bình thường Em không thể sinh con Tại sao em không cho anh biết Lúc phá thai em đã phát hiện Và suýt nữa chết trong phòng cấp cứu Sao anh biết Nếu không phải tình cờ nghe được Cuộc nói chuyện giữa em và người đàn ông bán cơm hộp Cho công ty Có phải em định giấu anh cả đời Em Tôi đưa mắt về phía phòng ngủ của ba tôi Chúng ta về phòng nói chuyện đi tôi kéo cảnh Mạc vũ về phòng khóa trái cửa cảnh Mạc vũ kể với tôi anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và người đàn ông đó nên mới biết tôi mắc bệnh tim nhưng giấu anh sau đó anh suy đoán văn chết lỗi là bác sĩ khoa tim mạch ở bệnh viện thành phố t chắc chắn anh ta nắm rõ bệnh tình của tôi vì vậy anh lập tức bay tới thành phố t ở bệnh viện thành phố t anh đã tìm thấy bệnh án của tôi bị văn chết lỗi giấu đi anh cũng gặp bác sĩ khoa phụ sản người phá thai cho tôi năm đó Lúc đó anh mới biết, trong mấy tháng chúng tôi kết hôn, tôi đã phải trải qua chuyện gì. Thật ra bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy những chuyện tôi từng trải qua trong quá khứ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tôi vẫn còn tình cảm với anh, vẫn yêu anh. Hơn nữa chúng tôi đã có con, bất kể tương lai như thế nào, chúng tôi cũng sẽ không buông tay đối phương. Ngôn ngôn, chúng ta có thể không cần đứa con này. Cảnh bằng vũ nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định chưa từng thấy. Em đã khỏi bệnh rồi, bác sĩ nói em có thể sinh con. Thấy anh không tin, tôi hơi sốt ruột. Lần này em thực sự không nói dối anh. Hai năm nay, sức khỏe của em hồi phục rất tốt. Anh vừa mới mời một chuyên gia tim mạch có tiếng ở Mỹ, ngày mai ông ấy sẽ đến thành phố A và kiểm tra toàn diện cho em. Tuy tôi cho rằng, bệnh tình của tôi không nghiêm trọng, chẳng cần mời chuyên gia gì đó sang khám, nhưng giọng điệu căng thẳng và lo lắng của cảnh Mạc vũ vẫn khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Trong đêm tối tĩnh lặng, chúng tôi trầm mặt nhìn nhau Anh không cần thốt ra bất cứ câu gì Tôi cũng nhìn ra tình cảm khác biệt trong mắt anh Tôi đột nhiên buột miệng hỏi anh câu trước đây Mà ngày nào tôi cũng hỏi một lần Anh có yêu em không? Ờ Lại là đáp án như tôi suy đoán Nhưng tôi không ngừng Một hai giây anh nói tiếp Anh yêu em Sau khi rời xa em Anh mới phát hiện anh đã yêu em từ lâu Từ trước khi chúng ta kết hôn Anh nói thật chứ? Câu nói của anh khiến tôi có cảm giác không chân thực Cảnh vật xung quanh như biến thành ảo ảnh trong giấc mộng Tôi cố gắng níu tay áo cảnh mạc vũ Mới cảm thấy yên lòng Thật đấy Anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào Có lẽ kể từ lúc anh hứa sẽ mãi mãi ở bên em Thế giới của anh hình như chỉ có một người phụ nữ là em Anh không có hứng thú với bất cứ người đàn bà nào khác Mỗi ngày đều nhớ em Lo em bị người khác ức hiếp lo buổi đêm em gặp ác mộng ngủ không ngon giấc lo em chỉ ăn thịt dinh dưỡng mất cân đối anh chưa từng nghĩ nếu một ngày chúng ta xa nhau cuộc sống sẽ trở nên thế nào phiền mắt tôi ướt đẫm cảnh màng vũ nâng mặt tôi hồn giọt nước đọng ở khóe mắt tôi ngôn ngôn trải qua hai năm xa cách anh càng tin rằng anh không thể sống thiếu em Tôi dùng sức gật đầu, nhắm nghiền mắt tựa vào vai anh, trong lòng yên bình và thanh thản vô cùng. Một đêm ngủ ngon giấc, chiều ngày hôm sau, chuyên gia tim mạch quyền uy do so cảnh mà Vũ mời đến cũng tiến hành kiểm tra toàn diện quả tim của tôi. Lúc có kết quả, sắc mặt của vị chuyên gia tóc nâu, mắt xanh có vẻ rất khó coi. Bác sĩ, bệnh tình của vợ tôi có nghiêm trọng không ạ? Cảnh mà Vũ cất giọng đầy lo lắng. Vị chuyên gia liếc anh một cái, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vincent, tôi biết cậu giàu có, tôi cũng biết cậu yêu vợ mình. Nhưng phiền cậu, hãy nghĩ đến cảm nhận của các bệnh nhân khác của tôi. Bọn họ có người đang trải qua nỗi đau đớn tuyệt cùng, có người sắp đối mặt với cái chết đang chờ tôi cứu mạng. Vậy mà cậu mời tôi khẩn cấp sang bên này chỉ để khám bệnh cho một người có quả tim gần như bình thường. Bị của chết một hồi, cảnh mắc vũ tự hồ không hiểu ý chuyên gia. Anh hỏi bằng giọng nghi hoặc. Ý của bác sĩ là... Tim của vợ tôi hoàn toàn khỏe mạnh Thấy cảnh mà Vũ không hề tỏ ra ai nấy Vị chuyên gia quyền uy Cũng không tiện nói nặng lời Chị Bình Thản cùng anh thảo luận về bệnh trạng của tôi Không thể nói là hoàn toàn khỏe mạnh Nhưng kết quả kiểm tra cho thấy Chức năng tim của cô ấy bình thường Nếu không mệt mỏi quá độ Và bị đả kích nặng nề Cô ấy sẽ không có vấn đề gì Vậy nếu bị đà kích hoặc mang thai Và sinh con thì sao Liệu có nguy hiểm đến tính mạng không Cái phũ lại hỏi lại Theo lý lẽ thông thường Tâm trạng không ổn định sẽ dẫn đến nhịp tim không đều Dùng thuốc không kịp thời Sẽ xảy ra vấn đề lớn Chuyên gia xem kết quả khám thai của tôi Về việc mang thai Tôi không dám khẳng định không có bất cứ nguy hiểm nào Tuy nhiên trong số những người có hoàn cảnh giống vợ cậu bây giờ Cho đến nay vẫn chưa xuất hiện một trường hợp nào Phát bệnh tim trong quá trình mang thai Và sinh con Cậu hiểu ý tôi rồi chứ Đúng là một chuyên gia uy quyền có khác Lời nói của ông ta khiến bệnh nhân yên lòng hơn Những câu đùn đầy trách nhiệm Của các bác sĩ thông thường như Có thể nguy hiểm đến tính mạng Hy vọng cô suy nghĩ cẩn thận Tự mình quyết định Tôi gật đầu, nhìn chuyên gia bằng ánh mắt cảm kích Tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ Tôi thở phào nhẹ nhõm Cười cười với cảnh mạc vũ Em đã nói không sao mà Anh cứ không tin Bây giờ thì anh tin rồi chứ Cảnh Mạc Vũ gật đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi. Lúc này tôi mới phát hiện lòng bài tan anh ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra người điềm đạm và bình tĩnh như cảnh Mạc Vũ cũng có lúc căng thẳng và sợ hãi. Chuyên gia quyền uy khám bệnh cho tôi xong, không kịp ăn bữa cơm do chúng tôi sắp xếp, xếp, lập tức lên máy bay về Mỹ để tham gia một ca mổ quan trọng. Trước khi lên đường, ông nghiêm ngặt cảnh báo người trợ lý, sau này phải hỏi rõ bệnh tình của bệnh nhân, đừng lãng phí thì giờ của ông. Tôi chu mồi nói với Cảnh Mạc Vũ Anh nghe rõ chưa? Người ta nói anh đó, nhà tư bản Anh cho rằng Bệnh tật không phân biệt nặng nhẹ Nên đối xử bình đẳng mới đúng Từ sân bay về nhà Cảnh Mạc Vũ đột nhiên nghĩ tới một việc quan trọng Đúng rồi, hộ chiếu của em Còn ở trong ngăn kéo phải không? Để anh cầm đi làm visa đi Mỹ cho em Visa ư? Anh định đưa em đi Mỹ? Sức khỏe của ba tôi như vậy Tôi làm gì có tâm trạng đi Mỹ? Chúng ta đợi một thời gian nữa rồi tính Chúng ta đi đăng ký kết hôn Sẽ không lâu đâu Hai ba ngày là đủ rồi Đăng ký kết hôn Tôi tưởng việc tái hôn của tôi và Canh Mạc Vũ Cũng giống như lúc kết hôn Chỉ cần anh bỏ ra chút thời gian Cùng tôi đến cục dân chính Điền vào bảng thông tin Là một cuốn sổ đỏ Cả quá trình chúng tôi chẳng cần nói nhiều Cũng có thể trở thành vợ chồng Hay là cảnh mạc vũ không những đổi tên họ mà còn chuyển sang quốc tịch Mỹ nên mới phải đưa tôi đi Mỹ kết hôn? Tôi lên ba đù tra cứu, rõ ràng ở Trung Quốc cũng có thể làm thủ tục kết hôn. Chỉ cần đại sứ quán Mỹ cấp cho anh giấy chứng nhận độc thân bằng hai thứ, tiếng Anh, tiếng Trung và hộ chiếu của anh là chúng tôi có thể đăng ký kết hôn như bình thường. Tôi chỉ tay vào nội dung chỉ dẫn trên màn hình vi tính cho cảnh mạc vũ xem. Nhưng anh chỉ liếc qua, anh lãnh đạm nói. Kết hôn ở Trung Quốc chẳng được đảm bảo gì cả, ly hôn còn đơn giản hơn đuổi việc nhân viên. Anh thấy luật lệ hôn nhân của Mỹ vẫn đáng tin hơn. Này, sao chưa kết hôn đã tính đến chuyện ly hôn rồi? Để phòng bất chắc. Tôi đột nhiên có cảm giác mình vừa leo trên thuyền của đạo tặc Có điều một khi đã lên rồi, tôi cũng không cần bận tâm nhiều như vậy. Tôi ngẫm nghĩ nói. không cần làm visa visa em làm lần trước chắc vẫn chưa hết hạn lần trước em từng đi mỹ sao tôi vớt mái tóc là xòa chưa từng cảnh báo vũ nhìn tôi hồi lâu ánh mắt anh khiến tôi không thể che giấu tâm sự tại sao em sợ tách anh quá gần ở gần anh em sẽ làm những chuyện không lý trí quấy dày cuộc sống bình yên của anh tôi chậm rãi nói như vậy năm đầu tiên sau khi cảnh báo vũ bỏ đi Là năm tôi khốn khổ nhất Tôi bán mạng làm việc Để mình không có thời gian nhớ anh Nhưng mỗi khi nghe ai đó gọi tiếng anh Tôi sẽ nghĩ đến cảnh mạc vũ Có người nhắc tới ngô gia Tôi lại nghĩ đến anh Có người nói tới nước Mỹ Tôi cũng nhớ đến anh Thậm chí có người gọi tôi là cảnh tổng Tôi cũng vô thức nhìn xung quanh Biết rõ là không thể Nhưng tôi vẫn ảo tưởng anh đang đứng ở đâu đó gần tôi Một lần công ty cần đi Washington đặt thiết bị Tôi đã làm visa để đi cùng đoàn Ý định của tôi là tìm cơ hội gặp anh một lần Dù chỉ được nhìn anh từ xa Cuối cùng chỉ sợ làm phiền anh Nên tôi đã trả lại vé máy bay Sau đó thời gian cứ thế trôi Nhớ nhung biến thành thói quen Tôi không cố ý quên anh Vậy mà anh dường như đã thật sự bước ra khỏi cuộc sống của tôi Ngày càng trở nên xa vời Tôi tưởng mình đã thoát khỏi chiếc lồng sắt của tình yêu Nhưng thật ra, đó chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Tôi đang thất thần, cảnh mạc vũ tiến lại gần tôi. Nếu em đã quyết định quấy giày, thì hãy quấy giày đến cùng đi. Đúng vậy, một khi đã quyết định yêu anh, bất kể đúng sai thế nào, cũng là sự lựa chọn của tôi. Đã yêu thì yêu đến cùng. chương 32 phần 2 Ngoại chuyện về cảnh mạc vũ, bệnh tim Quá khứ đã bỏ lỡ không thể quay lại, nhưng không hề gì, chúng ta còn có hiện tại. Bệnh tim của cháu đã khỏi chưa? Cũng ổn định rồi ạ, hai năm nay cháu không bị phát hiện. Cháu phải cẩn thận đấy, lúc phát bệnh trông cháu rất đáng sợ. Vâng ạ, lần trước mày gặp được chú. Âm thanh quen thuộc và xa lạ mỗi lúc một xa, cảnh mang vũ vẫn đứng ở lối cầu thang tĩnh mịch. Đến lúc này, anh vẫn cảm thấy từng câu từng chữ vang lên bên tai, có thể xuyên thủng cả màn nhĩ của anh, đặc biệt hai từ bệnh tim khiến đầu ngón tay anh run run mãi không thể bình tĩnh được. Lối đi không có ánh sáng đột nhiên biến thành màu trắng toát, mùi màu tanh phảng phất quanh đây, cảnh báo vũ dường như nhìn thấy cảnh ly biệt thương nhất trong ký ức của anh. Nhìn thấy hơi thở của người mẹ nuôi ngày càng yếu ớt, đôi mắt dịu dàng của bà ngân ngấn nước, ngón tay thon dài giơ lên trong không trung, muốn túm lấy thế giới mà bà vẫn còn lưu luyến. Nhưng cuối cùng, bàn tay đó bất lực buông lơi. Lúc bấy giờ, cảnh mạc phủ mới 5 tuổi, lần đầu tiên trong đời anh trải qua cảnh ly biệt đau thương, cũng là lần đầu tiên trong đời anh nghe nói trên thế gian tồn tại một căn bệnh có thể đột ngột cướp đi sinh mạng của con người. Dù ba nuôi của anh giỏi cỡ nào Cũng không thể giành được Người ông yêu từ tay thần chết Bệnh đó gọi là bệnh tim Vì vậy kể từ lúc đó Anh rất lo những người xung quanh Mắc phải căn bệnh này Đặc biệt là cô em gái anh yêu thương nhất May mà lúc nhỏ Ngôn ngôn ăn được ngủ được Cơ thể khỏe mạnh hơn những đứa trẻ bình thường Thỉnh thoảng cô mắc bệnh cảm cúm gì đó Nên mới bị sốt Mỗi lần đưa cô đi bệnh viện Anh đều túm tay áo bác sĩ Hỏi đi hỏi lại một câu Có phải em gái cháu bị bệnh tim không? Bác sĩ cười xoa đầu anh. Không phải, em gái cháu chỉ bị cảm cúm, tim vài mũi là khỏe lạnh ngay. Thấy anh không tin, bác sĩ cầm điện tâm đồ vượt được in ra đưa cho anh xem. Cháu xem này như tim của em gái cháu hoàn toàn bình thường. Cảnh bác vũ không hiểu điện tâm đồ, nhưng thái độ ôn hòa của bác sĩ khiến anh yên lòng. Sau đó ngôn ngôn lớn lên Cơ thể ngày càng khỏe mạnh Đến bệnh cảm cúm cũng không mắc phải nữa Cảnh bác vũ tìm hiểu kiến thức cơ bản về bệnh tim Biết tỷ lệ mắc bệnh tim ở ngôn ngôn không cao Người mắc bệnh tim đa phần khi khí huyết suy yếu Sẽ mệt mỏi, vận động nhẹ mà cũng thở hồng hộc Ngoài đầu nhìn cô em gái yêu quý của mình hoạt bát lanh lợi Chạy đi chạy lại khắp sân cũng không đỏ mặt Không thở dốc Lúc này anh mới thực sự yên tâm Anh không còn lo lắng rằng cô sẽ ra đi đột ngột như mẹ nuôi của anh nữa. Cho đến hai năm trước, Vũ ly hôn đã kết thúc cuộc hôn nhân của hai người. Không bao lâu sau, cảnh mà Vũ nghe nói ba nuôi anh bị bắt vì hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Bên trên trực tiếp cử tổ chuyên án điều tra ở thành phố A, không người nào có thể ra mặt, cũng không ai biết rõ nội tình cuộc điều tra đó. Cảnh bác vũ biết hứa tiểu nặc không có năng lực bày trò, nhất định có kẻ ngầm sắp đặt. Nhưng anh không ngờ, người đó là Văn Chết Lỗi, con trai Phó Hạ Dương, là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện thành phố T, cũng là chuyên gia khoa tim mạch. Ngoài chuyện đau lòng vì ngôn ngôn bị người đàn ông vô sỉ đó lợi dụng và lừa dối, anh cũng đã lo lắng ngôn ngôn giấu anh điều gì đó. Cảnh mà vũ cử người điều tra hồ sơ bệnh án của ngôn ngôn ở thành phố T. Ngoài một tờ ghi chép tình trạng sức khỏe, bao gồm cả nhịp tim bình thường, chỉ có bệnh án cô phá thai bằng thuốc ở khoa phụ sản Trên bệnh án ghi rõ, trong quá trình phá thai cô bị mất rất nhiều máu, phải cấp cứu hơn 40 phút. Ở cột ký tên người nhà bệnh nhân, cấp cứu là chữ ký của phân chết lỗi. Ánh chiều tà đỏ như màu máu, nhuộm đỏ đáy mắt cảnh máu vũ, tập bệnh án trong tay anh bị vò nát. Cuối cùng, Cảnh Mạc Vũ đã hiểu tại sao cô lại tuyệt tình rời xa anh như vậy, bởi vì tình yêu cô dành cho anh đã khô cạn, nếu còn có chút tình cảm với anh, sao cô không chịu gặp anh, cũng không chịu để anh ở bên cạnh cô lúc cô gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù biết duyên phận đã hết, Cảnh Mạc Vũ vẫn muốn cho ngôn ngôn biết sự thật, văn chết lỗi chỉ lừa dối cô, lợi dụng cô, thậm chí hại chết con của cô và anh, khiến hai người hiểu lầm sâu sắc. Một khi nhìn rõ tất cả, cô sẽ không tiếp tục cố chấp mà mê muội. Nào ngờ, cuối cùng cô Thảo bên văn chết lỗi đã hồn mê bất tỉnh, cũng không muốn quay về bên anh. Nghe được cuộc nói chuyện giữa ngôn ngôn và người đàn ông xa lạ kia, Cảnh Mạc Vũ bỗng hoài nghi sự việc xảy ra hai năm trước không như anh nghĩ. Cảnh mặc Vũ vội vàng quay về văn phòng, gọi điện ra lệnh bảo vệ giữ người đàn ông trung niên đưa cơm hộp. Anh dặn dò bảo vệ nhất định phải giữ thái độ lịch sự với người đàn ông đó. Không bao lâu sau, bảo vệ gọi điện tới nói đã mời người đàn ông trung niên vào phòng bảo vệ. Cảnh báo vũ cúp điện thoại lập tức đi xuống. Trong phòng bảo vệ tĩnh mịch, Cảnh báo vũ rút từ danh thiếp viết số điện thoại cá nhân đưa cho người đàn ông. Tôi nghe nói, chú từng cứu vợ tôi. Rất cảm ơn chú. Đây là danh thiếp của tôi. Sau này nếu chú gặp phải chuyện gì, chỉ cần cầm danh thiếp tìm đến tôi, nhất định tôi sẽ giúp chú. Vợ cậu, cô bé đó, Chuyện này... Người đàn ông không dòi ăn nói vội vàng xua tay. Tôi cũng có làm gì đâu, lúc đó tôi thấy cô bé đáng thương, nên mới đưa đi bệnh viện, không phải tôi trông mong được báo đáp. Tôi biết. Cảnh máu vũ nhét tấm danh tiếp vào tay ông ấy. Sống trên đời, ai cũng có lúc gặp khó khăn, chú hãy giữ danh tiếp này, biết đâu có lúc cần dùng đến. Người đàn ông nhận thành ý của cảnh máu vũ, ngọc ngừng nhận tờ danh tiếp, tiếp tục nói cảm ơn. Sau đó, cảnh báo vũ khéo léo hỏi thăm chuyện đã qua. Người đàn ông tính tình thẳng thắn, lập tức kể lại theo ký ức của mình. Cảnh bác vũ im lặng lắng nghe người đàn ông kể lại buổi tối mưa gió như thế nào, công viên không một bóng người, tối đen đến mức nào. Cô gái trẻ nằm bất tỉnh trên chiếc ghế xích đu, ướt từ đầu đến chân, trông thảm thương như thế nào. Còn nữa, lúc ông ấy đội mưa cõng cô gái đến bệnh viện ở gần đấy, cô nức nở trong cơn mê man. Anh... anh đã đến rồi, em biết em nhất định đợi được anh còn nữa, bác sĩ ở bệnh viện phải cấp cứu hơn một tiếng đồng hồ mới có thể cứu cô thoát chết nói xong, ông ta mới phát hiện nơi đáy mắt của chàng trai tuấn tú khí chất khi phàm trước mặt đã đỏ hoe từ bao giờ bàn tay đặt trên bàn nắm chặt ông mới ý thức, có lẽ mình đã nói quá nhiều ông vội vàng an ủi dù sao vợ cậu vẫn còn sống hai người vẫn có thể ở bên nhau Lúc này cảnh máng phũ mới mở miệng, giọng khàn đặc. Cháu cảm ơn chú. Nếu hôm nay anh không phơ tình nghe thấy, nếu người đàn ông tốt bụng không kể với anh chuyện xảy ra trong quá khứ, có lẽ cả đời này anh cũng không biết. Vào buổi tối mưa gió bão bùng đó, lúc cô đang vùng vẫy giữa sự trống và cái chết, anh lại ở bên giường của một người phụ nữ không quan trọng để mặc cô một mình chịu đựng với bệnh tật. Cảnh mạc vũ càng nắm chặt tay Dường như chỉ nỗi đau thể xác Mới có thể giảm nhẹ cảm giác đau đớn Trong lòng anh Sau khi người đàn ông ra về Cảnh mạc vũ gọi trợ lý kim Anh có biết ngôn ngôn bị bệnh tim không Trợ lý kim ngạc nhiên Bệnh tim Năm đó tôi bảo anh điều tra xem Cô ấy quen văn chết lỗi như thế nào Sao anh không nói cho tôi biết cô ấy mắc bệnh tim Chẳng phải họ quen nhau trong lúc khám bệnh hay sao Hơn nữa tôi đã điều tra bệnh án Đúng là kết quả kiểm tra bình thường Sao cảnh tiểu thư có thể mắc bệnh tim Cảnh mà phụ bóp chán Cố gắng giữ tâm trạng ổn định Trợ lý kim theo anh bao nhiêu năm nay Năng lực giải quyết công việc chắc chắn không có vấn đề Đến anh ta cũng không điều tra ra Chứng tỏ có người cố ý sửa bệnh án Và thông tin về bệnh nhân Anh không biết là ngôn ngôn không muốn cho anh biết Hay văn chết lỗi cố ý để anh không biết dẫn đến sự hiểu lầm giữa anh và ngôn ngôn? Anh liên hệ với người ở thành phố T. Tôi muốn điều tra bệnh án của tất cả các bệnh nhân văn chết lỗi từng khám và chữa trị. Còn nữa, tôi muốn gặp bác sĩ tiến hành phá thai cho ngôn ngôn. Vâng, tôi sẽ đi liên hệ ngay. Chiếc máy bay xuyên qua tầng mây hạ cánh xuống thành phố T. Vừa xuống máy bay, cây Mặc vũ và trợ lý kim liền nhận được điện thoại nhờ người quen ở bệnh viện thành phố T mà đã liên lạc được với bác sĩ khoa phụ sản đó Bác sĩ cũng rảnh rỗi, có thể gặp mặt ngay Sau khi nói chuyện riêng với bác sĩ phụ sản hơn một tiếng đồng hồ Lại tìm ra bệnh án của một bệnh nhân tên An Nhiên Trong những tư liệu bệnh nhân của văn chết lỗi Cuối cùng cảnh mà phụ cũng nắm được rất nhiều chuyện trước kia anh không hề hay biết Hóa ra hai năm trước, ngôn ngôn mắc bệnh viêm cơ tim nghiêm trọng Vì không kịp thời chữa trị Tâm trạng thất thường, bệnh tình của cô trở nên vô cùng nghiêm trọng Đến mức tim cô có thể ngừng đập bất cứ lúc nào Tình trạng sức khỏe không cho phép cô mang thai Vậy mà cô giấu anh, định sinh đứa con đó Để việc sinh nở thuận lợi, cô từng nằm viện một tuần Lúc anh đến thành phố T tìm cô, cô vừa xuất viện Anh còn nhớ, thấy sắc mặt cô nhợt nhạt Nhưng nụ cười vô cùng rãng rỡ, không hề có dấu hiệu của bệnh tật Sau đó, cô mất đi đôi bề trong bụng Bệnh tình càng nặng thêm Cô đã giấu anh tới thành phố Tây chữa trị Thời gian đó Cảnh Mạc Vũ đến khắp các bệnh viện Cũng không tìm thấy cô Là bởi vì văn chết lỗi giúp cô dùng tên giả Để làm thủ tục nhập viện Có thể thấy Anh ta dắp tâm khoét sâu sự hiểu lầm giữa anh và ngôn ngôn Đến mức không thể cứu vãn Lúc cảnh Mạc Vũ rời khỏi bệnh viện Đêm đã khuya đèn hai bên đường sáng rực Một mình anh bước đi trên phố xá huyên náo, Bước chân hơi loạn trạng Anh không biết rõ phương hướng, cũng không nhìn thấy điểm tận cùng của con đường Anh chưa bao giờ muốn ôm cô như lúc này, dùng tất cả sức lực để ôm cô, nói với cô Anh đã học được cách yêu một người, anh sẽ dùng cả cuộc đời để yêu em Trên thực tế, đời người rất ngắn, không tới vạn năm, thậm chí chưa tới trăm năm Nhưng không sao cả, hiện tại là đủ rồi